Nhất định phải hết sức cảnh giác với những tên thích làm chuyện sau lần này Thánh chủ cầm thần dược nhìn thật kỹ Mình khí rất nặng Khí tức chí hàn nồng đậm Mày ra có thể được Cũng có lẽ không thể được Tùy lão ta là thánh chủ Nhưng cũng không thể hiểu hết mọi thứ Dựa vào thực lực và kiến thức của bản thân Đương nhiên lão ta nhìn ra công hiệu của thần dược trước mắt này Vậy thử một lần Triệu đại chính muốn xem kết quả, trong lòng lão ta thấy khó chịu khi nhìn bộ dạng ngu dại của đồ nhi nhà mình. Đồ nhi từng giỏi giang biến thành dáng vẻ này đúng là khiến lão ta vô cùng đau lòng. Thánh chủ trầm tư, lão ta biết triệu sư đệ hỏi lão ta là vì bản thân sư đệ cũng không nắm chắc. Hy vọng có người có thể quyết định cho sư đệ. Hơn nữa sư đệ cũng tin tưởng sư huynh, chỉ cần sư huynh mở miệng thì sư đệ yên tâm rồi. Cũng được, có chúng ta ở bên cạnh coi chừng. nếu thật sự xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời cứu được thánh chủ nói chờ đã lâm phàm ngăn cản mọi người nhìn lâm phàm quăng tới ánh mắt xào hỏi lâm phàm nhận lấy thần dược trầm giọng nói ta khuyên người tốt nhất đừng thử cây thường giật này đúng là có công dụng rất tốt có lẽ có thể thành công nhưng thuốc này được vô số minh khí nuôi dưỡng đã sớm ẩn chứa tác dụng phụ đáng sợ Ngô sư đệ có lẽ sẽ tỉnh táo lại Sau khi dùng nó Nhưng nhất định sẽ xảy ra dị biến Cũng có thể sẽ trở thành sinh vật bán minh sơn Ta từng nói Minh sơn có loại thần dược có thể kéo dài tính mạng Có cơn ra đến minh sơn tìm kiếm và dùng nó Cuối cùng Ở lại minh sơn mãi mãi Trở thành người đưa đỏ Bọn họ được hắc bảo bào phủ cả ngày Ta nghĩ thần xác họ đã mục nát đến cực hạn Nói người thì là người Quỷ thì là quỷ. Lâm phàm nói ra những gì hẳn biết. Chuyện này... Triệu Đại Chính, Thánh Chủ dò dự. Triệu Đại Chính không biết làm sao cho phải. Lão ta nhìn Lâm phàm rồi lại nhìn đồ nhi nhà mình. Khó có thể quyết định. Cuối cùng thở dài một tiếng. Ai... Đồ nhi đáng thương của ta. Số còn thật khổ mà. Lão ta lộ ra về mặt đau lòng. Lâm phàm nói. Trưởng lão, thế sự khó nói Nếu tu luyện tới thiên tôn Do thiên tôn ra tay thì giải quyết Chuyện của ngô sư đệ cũng không tính là việc khó Triệu đại chính nhìn lâm phàm lắc đầu thiên tôn Còn nơi nào trên thế gian có thiền tôn Cho dù thật sự có thiên tôn Người ta cũng chữa chắc sẽ giúp đỡ Đừng không có lông tin như vậy Các người có thể đợi ta Ta nhất định phải trở thành thiên tôn Lâm phàm chỉ vào bản thân Rất tự tin nói Triệu đại chính và thành chủ há hốc mồm Khá lắm Chưa từng thấy ai tự tin như vậy Bọn họ từng gặp rất nhiều thiên kêu đều cho rằng bản thân rất mạnh Nhưng đây chắc chắn là người đầu tiên dám to gàn Nói sau này mình chắc chắn có thể trở thành thiên tôn Một cách tự tin như vậy Triệu đại chính để trước mặt lâm phàm Trịnh trọng vỗ bả vai lâm phàm Ta tin người Tương lai đồ như của ta liền thật sự giao cho người rồi Chỉ lão yên tâm Nhất định sẽ không để người thất vọng Lâm phàm trả lời Thánh chủ đứng bên cạnh trước mắt Vô cùng khâm phục Thật là một người dám tin Một người dám nói Sau đó mỉm cười Cần gì để chuyện này Nếu là đệ tử bình thường ở trước mắt lão ta nói muốn trở thành thiên tôn Lão ta nhất định sẽ dằn dậy một phen Trước mắt tù lựa chọn tốt đi Đừng nghĩ những thứ linh tinh kia Nhưng đôi mắt với Lâm phàm Lão ta lựa chọn tin tưởng Cảm giác một ngày nào đó hắn thật sự có thể trở thành thiên tôn Thánh chủ Trở lão, nếu không có chuyện gì, đệ tử liền về tu luyện trước." Lâm Phàm nói. "Ừm, um, đi đi." Thánh chủ trả lời. "Trở lại u tử phòng." Lâm Phàm nhìn trời xanh, không phải hắn đang cảm thán mà là phát hiện trời đất đã có thay đổi rất lớn, nếu không có nhân quả trì hỏa, hắn tự nhiên sẽ không thấy những điều này. Nhưng bây giờ hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi này. Điều này khiến trong lòng Lâm Phàm rất nghi ngờ. rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào đây? đương nhiên, chắc chắn không phải chuyện tốt. Tình hình như bây giờ có thể xảy ra chuyện tốt gì? Chỉ hy vọng chuyện xấu có thể đến chậm một chút, ít nhất cho chút thời gian để hắn nâng cao tu vi. Trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân tu luyện mà hà bàn nhược vãng sinh điển. Khi hắn tu luyện, sau lưng hiện lên một bóng phò tượng Phật. kình văn phật môn quấn quanh cơ thể, từng luồng phật quang tràn ra phòng ốc, lan rộng về bốn phía. Cho dù là ban ngày hay ban đêm, U Tử Phong vẫn luôn bị phật quang bảo phủ. Các đệ tử đều tò mò nhìn phật quan đệ tử U Tử Phong kia, đã sớm quen với nó từ lâu. Các nàng không có ý gì khác, chỉ hy vọng có thể tiếp tục thấy lâm sư đệ. Trong đầu của các nàng, lâm sư đệ chính là tất cả của các nàng. Muốn thấy được dùng nhàn tuyệt thế của lâm sư đệ đừng cỡ nào. nhưng đáng tiếc cho tới nay lâm sư đệ vẫn luôn thích bế quan tu luyện rất khó thấy được nhưng cho dù như thế trong lòng các nàng lâm sư đệ vẫn là tồn tại đẹp nhất rất nhiều người trông lâm phàm mà thèm hễ lâm phàm mở miệng thể nào cũng uôn ùn kéo đến ngăn cản cũng không ngăn lại được thời gian trôi qua rất nhanh một năm sau lâm phàm bế quan một năm vẫn luôn tù luyện tuyệt học phật môn sự thấu hiểu của hắn về tuyệt học phật môn đã đạt đến mức cảnh giới cực cao sau đầu cũng hiện lên phật luân giống như thật sự hóa thân thành phật đà mẹ kiếp lâm phàm đang nhắm mắt trực tiếp phun ra câu nói tục phật luân tiêu tan từ trước tới nay hắn luôn biết tuyệt học phật môn có ảnh hưởng rất lớn với bản thân hắn vẫn luôn đè nén phật tính xuống há có thể cho người tù luyện một môn tuyệt học liền muốn kéo tà tiến vào phật môn Trên đời nào có chuyện mua bán hơi như vậy? Qua một năm tu luyện, một tuyệt học này vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng cũng nhanh rồi. Mà hắn cũng đã hiểu rõ hàm ý của vãng sinh và bỉ ngạn. Chỉ là với tu vi hiện tại của hắn, muốn thi triển ra năng lực kinh thế hãi tục, e rằng thật sự phải tu luyện tới thiên tôn mới được. Nên đi ra giải quyết một số việc rồi. Hắn truyền tống đến thiên kiêu vực. cùng lúc hắn đến thôn linh hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc nhanh chóng chạy tới lâm phàm vẫn chưa rời đi chính là đang đợi thôn linh hồ đại ca thổ linh hồ đi đến bên cạnh lâm phàm thấy đại ca trở nên thần bí khó lường trong lòng vô cùng vui mừng thực lực của đại ca càng ngày càng đáng sợ với nó mà nói có đủ mặt mũi ra ngoài đừng ngừng cao đầu ai dám bắt nạt nó hiện nay tình hình ở đây như thế nào lâm phàm hỏi Thôi Linh Hồ nói Đoạn thời gian trước thiên Kiều Vực mở ra Một nhóm thiên Kiều tiến vào Ta phát hiện một vài cây kỳ lạ Bọn chúng tiến vào thiên Kiều Vực Không phải giải lựa khắp nơi Mà là đang tìm thứ gì đó Ta không dám manh động Vẫn luôn theo sau Nơi bọn chúng đi nhiều nhất Chính là chỗ bị phòng ấn kia Lâm phàm nhú mây chầm tư Có người đi đến chỗ phòng ấn Chỗ đó có cấm chế của Phật Thiên Thiên Tôn đặt ra Không tù luyện Phật Thiên Thuật Tuyệt đối không có cách nào chạm vào Đi, đi xem một chút Lâm phà vẫn luôn cảm thấy Cảm giác nguy hiểm kia của hắn Có thể có liên quan đến tên bị phong ấn kia Đương nhiên Ai dám đảm bảo Cho dù bản thân hắn cũng không dám đảm bảo Chỉ là một suy đoán mà thôi Đi tới nơi phong ấn Đã lâu không gặp Không ngờ lại tới nữa Ồ Tù vi tiến triển rất nhanh Quả nhiên Phạt thiền chọn chuyển nhân Tốc độ tiến bộ của người cũng có chút dọa người Kẻ thần bí ha ha nói Giọng điệu bình tĩnh Không có tính mê hoặc như trước kia Tạm được Tùy tiện tu tù luyện chơi một chút mà thôi Lâm phàm đứng chắp tay Vừa cười vừa nói Hắn không nổ ra xung đột với kẻ thần bí Mà chỉ tùy ý tán gẫu Tùy tiện tu tù luyện mà được lắm Bình thường thôi mà Không cần phải ngạc nhiên như vậy Nghe nói nơi đây mở ra Có rất nhiều người lè lút ở chỗ này Họ là ai vậy? Yêu tộc hay là vua thần tộc? Lâm Phàm cười hỏi. Kẻ thần bí cười nói. Người phà vỡ phòng ấn. Ta cho người biết. Cần gì chứ. Ta biết lai lịch của người không đơn giản. Cũng biết người rất muốn ra khỏi đây. Nhưng người muốn ra cũng không dễ như vậy đâu. Về phần thả người ra. Ta nhất định sẽ thả người. Chỉ là hiện giờ không phải lúc mà thôi. Lâm Phàm nói. Kẻ thần bí nói. Người trẻ tuổi. Ta biết suy nghĩ của người Đáng tiếc Suy nghĩ của người chung quy là không thực tế Có lẽ người đảng nghĩ Tù vi đạt đến thiền tôn thì có thể giết ta Nhưng người không biết Núi cao còn có núi khác cao hơn Người vẫn rất nhỏ bé mà thôi Lâm phàm cười ha ha Ta vẫn luôn suy đoán người là ai Suy nghĩ một chút Đây là nơi phạt thiền thiền tôn làm ra Mà người lại bị phong ấn ở đây Chẳng lẽ Người chính là thiến hoặc có lẽ là nhân vật quan trọng đã trợ giúp thiên hắn đã có suy đoán này từ lâu rồi đôi khi hắn cũng sẽ nhìn trời không hề phát hiện điều khác thường tất cả đều rất yên bình nếu thiên bị giam giữ ở đây thì thiên trên đầu kia là ai có lẽ chỉ có thả, thả tên này ra mới có thể biết rõ trần tướng nhưng hắn không có hứng thú gì với chân tướng hiện nay sự an toàn thông thường đều xây dựng dưới tình huống không có lòng tò mò nếu tràn ngập lòng tò mò rất có thể sẽ có phiền phức Kẻ thần bí im lặng một chút rồi cười lớn. <cười> Thật thú vị. Người thông minh hơn so với những tên trước đấy. Nhưng cũng không đủ thông minh. Chỉ là rất đáng tiếc. Dù cho người biết thì có thể làm gì. Yêu tộc cũng được. Vô thần tộc cũng được. Người có thể làm gì? Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ai, dễ thôi. Tiêu diệt yêu tộc hoặc vô thần tộc. Thì chuyện gì cũng không khó. kẻ thần bí ngẩn ra, hiển nhiên là bị lời của lâm phàm làm kinh ngạc rồi. hẳn ta cười lớn, ha ha ha ha, chỉ dựa vào người. lâm phàm bất đức dĩ nói, đừng có xem thường người khác, ta có thể đứng ở đây bình tĩnh nói chuyện với người, thì người nên hiểu được. dù sao cũng có người trói mắt như mặt trời chói trang. nói cho người nhiều như vậy, cũng không thu hoạch được bất cứ điều gì, cảm giác giống như đàn lãng phí thời gian. bỏ đi thôi bất kể là ai đến bên người đều không còn quan trọng nữa dù sao bọn chúng sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử ngay khi lâm phàm chuẩn bị quay người rời đi tiếng của kẻ thần bí vang lên người có muốn bất tử không lâm phàm dừng bước quay đầu lại nói có phương pháp có thả ta ra đi ta sẽ nói cho người biết à, lúc nào người cũng thích xem kẻ người khác là kẻ ngùu Đáng tiếc, người vẫn không hiểu ta rồi Lâm phàm thở dài Không tiếp tục nói lời vô ích Trực tiếp rời đi Rời xa nơi phòng ấn Lâm phàm sơ đầu thôn linh hồ nói Với tu vi bây giờ của người Những kẻ có thể tiến vào thiền kiêu vực Đều không phải là đối thủ của người Nếu sau này thì có người tới đây Muốn làm chuyện gì Đừng do dự, nuốt hắn ta Vâng, đại ca Từ sau khi thôn linh hồ đi theo Lâm phàm Thì rất ít nuốt thần hồn Nhất là thần hồn của nhân tộc Nhưng bây giờ nghe đại ca dặn dò Nó cảm thấy nhất định phải phát huy hết sức mình Đương nhiên Nó vẫn rất kiêng rè nhìn khu vực này Tên bị phong ấn đáng sợ Ai cũng không biết rốt cuộc hắn ta là ai Lâm phàm rời khỏi thiên kiêu vực Liền chạy về phía thông thiên hải vực Đường xá xa rồi Nghĩ đến những gì cổ thụ huynh gặp phải Hắn cũng không biết cổ thụ huynh có bình an không Chỉ hy vọng Nó có thể an toàn Với tu vi hiện giờ của hắn đi thẳng qua vùng hải vực kia Không có bất cứ vấn đề gì Vòi rồng xung quanh có uy thế cực mạnh Người tu vi bình thường tới nơi này không có pháp bảo đặc biệt Tuyệt nhiên không có cách nào đi thẳng qua được Mà hắn không chú ý những thứ này đi thẳng về phía hòn đảo Đi đến trên hòn đảo Tìm nơi lúc trước thủ xếp cho cổ thụ Phát hiện cổ thụ không ở đó Tiếp tục tìm kiếm Cuối cùng tìm được ở trong một nơi rậm rạp của khu rừng Thụ huynh, ta đến rồi Sự xuất hiện của Lâm phàm Khiến cổ thụ kinh ngạc Sau đó nói Lâm huynh đệ, dạo này khỏe không Khỏe, rất khỏe Sao người lại chạy đến nơi này Lâm phàm nói Cổ thụ bất đắc dĩ nói Không có cách nào Ta thật sự quá dễ khiến người khác chú ý Rốt cuộc vẫn bị ngài khổng lồ đó phát hiện Chỉ có thể trốn ở nơi này Người xem Xung quanh rậm rạp cây cối Vừa hay có thể che giấu bóng dáng của ta Trái lại An toàn hơn rất nhiều Lâm phàm nhìn xung quanh Bị cây cối phây quanh Đúng như cổ thụ nói Nhìn rất an toàn Thực ra cũng rất nguy hiểm Cổ thụ huynh thật sự thảm thương Chỉ cần nó sống sót Nếu có người che chở Cũng không biết có thể mạnh đến mức nào nhưng mỗi khi trưởng thành đến mức nhất định liền sẽ bị phế thành tướng không binh còn có thể bị bẻ gãy đánh chết một lần nữa gãy trì sống lại một lần nữa sinh trưởng lâm phàm nói lần này ta tới chính là tới giúp người đối phó người khổng lồ đánh cho gã một trận như từ cho gã nhớ lâu một chút cổ thụ nói lâm huynh đấy đừng có nghĩ quẩn của... kia cũng không phải thứ người có thể đối phó đâu lâm phàm cười nói yên tâm đi trong lòng ta có tính toán tuy chưa từng giao thủ cô biết gã rất mạnh nhưng ta vẫn có chút lòng tin với bản thân cho dù không địch lại ta cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng người vẫn luôn trốn đông trốn tây từ trước đến nay không phải vì một chuyện không chỉ người khổng lồ muốn nhổ người mà còn có những cơn giả khác cũng biết hiệu dụng của người khắp nơi đều là kẻ địch nguy hiểm cỡ nào chứ tuy cổ thụ đã sớm quen với những nguy hiểm này nhưng bị lâm Phạm nói cũng muốn rời lệ Đúng là như thế Nhiều tai nạn Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Thụ sinh không may mắn Nó cảm tâm sao Chắc chắn không cam tâm Ai cam tâm khi trưởng thành đến mức nhất định Rõ ràng có có tương lai tốt đẹp hơn Lại bị bắt nạt như vậy Người tự cẩn thận Lúc vấn đề không ổn Nhanh chạy đi Cổ thụ cũng không biết Bản thân lựa chọn tin tưởng lâm phàm Hay không tin Nếu đã tự tin như vậy Còn gì để nói được Không tin cũng phải tin, hơn nữa còn đúng là gặp được người tốt, có thể lựa chọn không tin không? Chờ tin tốt của ta. Lâm phàm rời khỏi đây, không dám dẫn dụ người khổng lồ xung quanh xuất hiện, bằng không một khi đại chiến hình thành ảnh hưởng vô cùng kinh khủng, chỉ sợ sóng xung kích tổn thương người vô tội. Vô tội chính là cổ thụ huynh. Tùy thần cổ thụ huynh không thon, nhưng cuối cùng vẫn là vóc dáng nhỏ bé, lỡ mà bị thổi gãy chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cổ thụ nhìn bóng lưng Lâm Phàm đi xa thở dài một tiếng Hy vọng hắn an toàn Hắn có thể thành công Rất nhanh Lâm Phàm đi đến chỗ có người không lồ kia Ê! Người không lồ! Có ở đó không? Hắn hét xuống hố sâu cực lớn Tiếng động vàng vọng Dùng động đất trời Trực tiếp chuyển thẳng vào trong hang động Dựa theo tình huống binh thường mà nói Hắn hét to xuống như này nhất định có thể dẫn người không lồ ra Nhưng nhìn tình hình yên tĩnh như bây giờ, thật sự khiến hắn có chút bối rối. Sao người khổng lồ không đi ra chứ? Hay là nói người khổng lồ rời nhà, đi thăm người thân rồi? Đất rung núi chuyển. Lâm phàm cúi đầu nhìn, khắp nơi đều đang rung động. Hơn nữa tiếng rung động chuyển tới từ phía sau. Hắn biết, người khổng lồ ở ngay sau lưng, xem ra là nghe thấy tiếng của hắn chạy đến từ nơi xa. Hắn quay đầu lại nhìn, bỗng phát hiện bóng dáng của người khổng lồ. Bóng dáng kia cạo ngất tận trời Bước một bước mặt đất đều nứt toác, Rất nhiều cây cối đều bị dẫm đạp Đồng thời hắn thấy trong tay người khổng lồ kia cầm đồ vật Nhìn kỹ Khá lắm Đúng là một con cá côn lớn Chỉ là so với người khổng lồ Kích thước con cá côn này hơi nhỏ Sau đó chỉ thấy người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng Nhét cá côn vào trong miệng Xoạt một cái Cá côn trực tiếp biến thành bộ xương Máu thịt đều bị người khổng lồ cạo sạch sẽ ngay khi Lâm Phạm còn đang thắc mắc, người khổng lồ bỗng vung một cái, vậy mà vứt bộ xương về phía hắn. Tiếng rít không ngừng, hư không giống như nổ tung, lực đạo khủng xương cực mạnh, tiếng va chạm trói tai, tạo thành gió mạnh xé toạc mặt đất. Khá lắm, phương thức chiến đấu đặc biệt đó. Lâm Phạm kinh ngạc đến ngây người, quyết đoán thoát được. không sương nệm vào mặt đất Mà không xương đánh tới sức gió Càng có độ lực độ xé rách cực mạnh Nếu không phải tu vi hắn cao thâm Sợ rằng thật sự có thể bị thương bởi độ xé rách này Người khổng lồ tăng tốc Phóng đến từ nơi xa Tốc độ rất nhanh Hai chân đạp đất hình thành xung kích giống như tận thế Cơn giả đạo cảnh gặp phải đều e đều quá sức Người khổng lồ vung quyền lên Đánh về phía lâm phàm nắm tay che kín bầu trời vô cùng mênh mông tạo thành cảm giác đè nén cực mạnh quyền chưa tới quyền phòng cũng đã bóp nghẹt mà đến thổi áo bào lâm phàm bay phần phật tránh ta thì không tránh để xem sức mạnh của người khổng lồ này rốt cuộc mạnh để cỡ nào lâm phàm nắm tay phịch một tiếng phòng thẳng đi vùng quyền lên quyền của hắn so với người khổng lồ thì như con kiến xong quyền va chạm Với quyền làm trung tâm Một luồn sức mạnh cuồng bạo phóng lên trời Tự như giam cầm tất cả trời đất Sức mạnh không ngừng va chạm Trong lúc đó tạo thành làn sóng chấn động Quét qua trời đất Vô số cây cối xung quanh bị nghiền thành đất bằng Cổ thụ ở nơi xa cảm nhận được lực lượng này Sợ mất mật Cả cái cây đều đang run lẩy bẩy, Lá cây cũng đang run lẩy bẩy. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể làm được Cổ thụ suy nghĩ Lúc này Lâm Phạm lùi về sau Cơ thể không ngừng va chạm vào không gian Không gian không thể chịu nổi lực lượng này Trực tiếp vỡ vụn Lực lượng thật mạnh Hắn nhiều may như người không lâu này Ở phương diện so đấu sức mạnh Hỏa lực của hắn không ở trạng thái Triển khai toàn bộ, kém hơn một chút Nhưng với hắn mà nói không tạo thành Bất cứ thương tôn gì Khá lắm, phải nghiêm túc đối phó với người mới được Lâm Phạm vung cánh tay Hít sâu một thời Một trận chiến lớn sắp xảy ra Kết quả ra sao tạm thời vẫn chưa biết Nhưng tới thì tới rồi. Lâm Phàm đối mắt với người khổng lồ kia Cơ thể của người khổng lồ cực kỳ to lớn Tựa như một tòa núi lớn che ở trước mặt hắn vậy Khi so sánh với người khổng lồ Hắn trông nhỏ bé đến nỗi còn chưa bằng con kiến Đến đây đi lâm phàm nắm chặt nắm tay một luồng hơi thở khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể hắn một cột sáng phóng lên cao lục tí lôi phật thân hiện ra ánh phất và sấm sét vô tận tràn ngập khắp bầu trời lực lượng không ngừng tăng lên đã đạt tới cực hạn lâm phàm nắm chặt bàn tay cả người tràn ngập lực lượng loại cảm giác này mới là mạnh nhất vừa dứt lời lâm phàm bước ra một bước lập tức phóng tới chỗ người khổng lồ Tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian. Người khổng lồ vùng quyền, nhìn như chỉ là một quyền tùy ý nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh. Sợ là quyền phàm tạo thành cũng có thể đánh bay kẻ mạnh đạo canh. Cơ thể to lớn nên thích bắt nạt người khác ừ? Lâm phàm chạy vội trên cánh tay người khổng lồ như đang dẫm trên đất bằng, nhanh chóng tập kích bất ngờ. Lập tức, hắn cảm thấy trên đỉnh đầu như có thứ gì đó bao phủ Xoạt một tiếng, biến mất không thấy. Ngay sau đó, bàn tay người khổng lồ đập xuống, đánh thất mạnh vào cánh tay, hình thành tiếng nổ vàng làm hắn đình tài nhức óc. Đủ tàn nhẫn. ủy thế của một cái tát này, cho dù đạo cảnh cũng có thể bị người đập chết. Bóng giang hắn lướt ngang trái phải giữa không trung, chợt lóe qua sau đó xuất hiện, chậm chấp mắt đã tới gần khuôn mặt to lớn của người khổng lồ. Đột nhiên vùng quyền, muốn đánh người khổng lồ ngã xuống đất. nhưng ai có thể ngờ được người khổng lồ thấy mà không hoàn loạn chút nào đột nhiên quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng sóng âm chấn động hình thành xung kích rất lớn trực tiếp xò xuyên qua mặt lâm phàm lộ ra vẻ kinh hãi không ngừng lùi lại trực tiếp kéo ra khoảng cách với người khổng lồ lực lượng thật mạnh hàm phát hiện hình như người khổng lồ không có khống chế mấy quy tắc lùm tùng dối loạn đó mà chỉ dựa vào lực lượng đã có uy thế khủng bố như vậy Đôi mắt to lớn của người khổng lồ gắt gao như chằm chằm Lâm Phàm, xoàng mũi phun ra sóng nhiệt cực nóng, rõ ràng là bị hành động của Lâm Phàm chọc giận. Lúc trước cũng không biết đã có bao nhiêu nhân tập đi vào nơi này của gã, nhưng có rất ít người dám can đảm chống lại gã, bình thường đều gặp mặt liền chạy. Chỉ riêng tên này dám ra tay với gã, còn làm gã bắt không được. Lâm Phàm nhìn đối phương với vẻ mặt nặng nề, sáu quyền nắm chặt từng đạo quỷ tắc xuất hiện tựa như từng con cự long quấn quanh cơ thể gã tên đáng giá ra tay hết sức Quỷ tắc dung hợp ngừng tụ thành lực lượng khủng bố nhất ẩm vào một tiếng lâm phàm đánh về phía người khổng lồ sáu tay vùng vẫy trên nắm tay ngừng tụ lực lượng của quỷ tắc trong phút chốc nắm tay rơi xuống giống như mưa rền gió dữ điền cuồng đánh mà không hề dừng lại người khổng lồ vùng quyền ngăn cản trời đất chấn động mặt đất nứt toạc Sóng sùng kích cuồng bạo thổi quét Đừng nhìn cơ thể của người không lồ to lớn Mà cảm thấy tốc độ gã chậm chạp Nhưng mà xem tình huống trước mắt này Ai có thể ngừa được tốc độ của người không lồ cực nhanh Hoàn toàn không chậm hơn so với Lâm phàm. Khu vực này tựa như tận thế Bất kỳ kẻ nào bước vào Đều sẽ bị gió lấp đáng sợ Đàn chéo ở bên nhau trước mắt xé nát Lâm phàm bật hết hỏa lực Sáu tay điên cuồng đánh, rõ ràng bắt đầu áp chế người khổng lồ. Có thể nhìn thấy rõ bước chân người khổng lồ chậm rãi lưu về phía sau. Trận chiến này phải tìm lại mặt mũi cho cổ thụ huynh của ta. Ánh mắt lâm phạm sắc bén, đột nhiên đánh qua một quyền. Quyền kinh vô cùng đáng sợ, phản phất như xuyên qua bầu trời vậy. Ẩm vào một tiếng, người khổng lồ bị một quyền này đánh trúng cơ thể. Cách tiếng nổ vàng lòng trời lở đất, mặc kệ là lâm phàm hay người không lồ, trên người đều tản ra sóng nhiệt rất nóng. Cường độ cơ thể của gã thấy mà không khát ta khi đàn thi trên lục tí lôi Phật thân cho lắm. Lâm phàm tập trung suy nghĩ. Giao thủ ngắn ngủi lập tức đã thăm dò rõ ràng tình hình của đối phương. Quả thực khó xử lý. Nhiều người không có khả năng đánh bại đối phương. ngay lúc hắn đang cân nhắc những việc này, người khổng lồ cũng nhìn lâm phàm rất nghiêm túc. không ngờ gã lại gặp được loại nhân tộc có thể mạnh mẽ chống lại gã như thế này mặc kệ là lực lượng hay cơ thể đều không kém hơn so với gã thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều đối diện chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi chiến đấu tiếp tục cảnh tượng lòng trời lở đất đất dùng núi chuyển ở xa xôi cổ thụ cảm nhận được giao động mà phương xa chuyển lại đã bị dọa ngốc rồi Đối với hắn ta Giao động cỡ này cũng không phải là người bình thường có thể làm được Không ngờ lâm huynh đệ Thế mà lợi hại đến loại trình độ này lâm huynh đệ Cố lên Cổ thụ rất muốn biến ao thành hình người Hùng hằng cổ vũ lâm phà một phen Chỉ là thật đáng tiếc Với tình hình của hắn ta trước mắt còn không làm được loại chuyện này Bọn họ chiến đấu tạo ra uy thế quá mạnh Đã ảnh hưởng đến thầm thiền hải vực Lực lượng lan truyền đã kéo lên sóng chiều mạnh mẽ Lúc này Sáu tay Lâm Phàm vung lên, không ngừng đánh vào cự quyền mà người khổng lồ vung tới, lẫn nhau hình thành điểm cân bằng. Từng đợt sóng sủng kích hình tròn không ngừng khuếch tán, bọn họ chiến đấu từng quyền đến thịt, hoàn toàn chính là so đấu lực lượng. Đối với Lâm Phàm, may mắn hắn đã ngừng tụ 18 đạo quỷ tắc, hơn nữa đều đã đạt tới viên mãn. Nếu không hắn thật không có năng lực chống lại người khổng lồ. Lửa giận của người khổng lồ bùng nổ, rằng co kéo dài đã làm gã hoàn toàn cuồng nộ chỉ thấy người khổng lồ trợn mắt giận nhìn nâng lên tay một ngón tay chọc về phía lâm phàm một ngón tay này ngừng tụ lực lượng cực mạnh khắp hử không được phỏng phất nhựa động lại theo một lóng tay rơi xuống không gian tựa như mặt kính sách nát hiện lên vô số vết dạn mà lâm phàm đã bị phiến không gian này bảo vệ lấy đối mặt với uy thế mạnh mẽ như vậy lâm phàm chắp tay trước ngực Anh ảo của một bức tượng Phật thật lớn hiện lên phía sau. Động tác của tượng Phật thòng thả, một trường đánh tới hư không. Dị tượng xảy ra liên tiếp, Phật lực to lớn, mênh mông cuồn cuộn. Ẩm vang, hải cỗ lực lượng và chạm lẫn nhau, sinh dạo uy thế làm cả trời đất khiếp sợ, thật giống như toàn bộ thế giới đều rơi vào trong bóng đêm vô tận. Ở trong bóng đêm này, một bóng người nở rộ ra ánh sáng lóa mắt, chiếu dọa mảnh thế giới rách nát này trở nên sáng ngời được cực điểm người khổng lồ rốt cuộc người là ai tại sao mấy lần làm khó cổ thụ huynh của ta lâm phàm chậm rãi mở miệng nói người khổng lồ giống giận hải mắt lộ ra linh trí rõ ràng có thể nói nhưng lại không muốn vô nghĩa với lâm phàm đối với loại tình huống này lâm phàm thản nhiên đối mặt nếu không muốn nói về thì đánh cho người muốn nói lâm phàm không có nói nhạc với người khổng lồ mà hít một hơi thật sâu Thiền địa nhân tàm hỏa thiểu đốt trong cơ thể, một luồng lực lượng đáng sợ không ngừng cuồn cuộn bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Bóng người vừa động, trực tiếp biến mất. Trong thời gian ngắn hắn đã xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ, toàn thân còn không lớn bằng một đôi mắt của người khổng lồ. Không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp vùng quyền, đánh tới khuôn mặt của người khổng lồ. Nắm tay hắn tựa như súng máy vậy, không ngừng liên miên đánh tới, mỗi lúc một quyền rơi xuống đều tạo nên chấn động đáng sợ. người khổng lồ không chịu nổi luôn lực lượng này ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất theo người khổng lồ ngã xuống đất mặt đất đều khó có thể chịu được trọng lượng như thế trực tiếp đập ra một cái hồ to lâm phàm không bỏ lỡ cơ hội lúc này ngang nhiên ra tay ngừng tụ quỷ tắc hình thành sát chiêu, trực tiếp đánh xuống nhưng vào lúc này lâm phàm cảm thấy có một trận gió đánh úp lại bất ngờ phát hiện cuối cùng người khổng lồ lại vùng trường tới lâm phàm giơ tay ngăn cản bịch một tiếng Trực tiếp bị một cái tát này đập bay ra ngoài Sửng sốt bị tát đến phương xa Hãm sâu ở trong núi Lầm phàm phá núi ra ngoài Vặn vẹo cổ Phủi cho bụi trên người Cuối cùng vẫn là không thể xem thương người khổng lồ Một cái tát đó Uy thế rời non lấp biển suýt chút nữa đánh cả gan quán ra ngoài Lúc này người khổng lồ Dán xuống từ trên trời Cơ thể to lớn chê trời Toàn bộ bầu trời thật giống như hoàn toàn tối lại ầm và một tiếng, người khổng lồ rơi xuống đất, mặt đất nứt toạc. Sau đó nhận lúc lâm phàm có chưa kịp phản ứng, điền cuồng vùng quyền hùng hằng rơi xuống chân người lâm phàm mới xuất hiện từ trong núi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm phàm nâng cao đầu ngạo nghễ nhìn sắc mặt nghiêm túc, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp hùng hằng và chạm với người khổng lồ. Hắn biết lực lượng của người khổng lồ rất mạnh. Theo đấu tranh không ngừng với người khổng lồ, mặt đất dưới chân hắn đã nứt toạc, hình thành hố sâu thật lớn. Dựa vào loại tình huống này, liền xem hai bên, ai sẽ kiệt sức trước. Mạnh kiếp, đã sớm biết người khổng lồ có thông thiên hải vực rất mạnh, nhưng cũng không ngờ lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Chào dù những kẻ mạnh tập trường của yêu tộc gặp được người khổng lồ này, sợ là cũng chỉ có xám xít chạy trốn. Ở phương xa, cổ thụ vẫn luôn cảm nhận được dao động truyền tới từ nơi đó. Chiến đấu còn chưa kết thúc Chứng minh Lâm Huỳnh Đệ còn sống Hắn ta không biết tình huống ra sao Nhưng hắn ta thật sự bị Lâm phàm Làm cho cảm động Tất cả những việc này đều vì hắn ta Nếu Lâm Huỳnh Đệ không phải vì hắn ta Thì khẳng định sẽ không đấu với người khổng lồ như vậy Hắn ta biết rõ Người khổng lồ kia rút cuộc khủng bố đến cỡ nào Quả thực chính là tồn tại Không ai có thể địch lại Chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ Từ ban ngày đánh tới ban đêm Từ bàn đêm chiến đấu đến hưởng đông, rằng co rất nhiều lần, vẫn luôn đấu tới ngày thứ ba. Khu vực này đã bị đánh sụp đổ, hóa thành phế tích. Rất nhiều cự thú cảm nhận được uy thế đáng sợ ở nơi đây nên đã sớm chạy trốn. Đối với bọn họ, sức cuộc là kẻ ngốc nào dám chiến đấu với người khổng lồ kia. Quả thực chính là tìm chết. Bọn họ sinh hoạt ở thông thiên hài vực. biết rõ sự đáng sợ của người khổng lồ, cho dù cự thú hung tàn đến tận cùng gặp được tên người khổng lồ này đều là vận mệnh bị à... bị ăn, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thế mà có có người không biết sống chết, chiến đấu với gã, chỉ là vượt qua tưởng tượng của tất cả cự thú chính là, thật đúng là đấu mãi tới bây giờ. Lúc này, sắc mặt Lâm Phàm ửng hồng, trên người có thưởng tích, lục tí lô Phật thần cũng xuất hiện một ít vết sạn. Hắn của người khổng lồ đâu đến bây giờ Có thể nói là một loại tự mình đột phá Tổng thể mà nói Chính là rất sảng khoái Chiến đấu đến loại trình độ này Ai cũng không nhường ai Mỗi một quyền Mỗi một chiều đều ẩn chứa lực lượng Mạnh nhất của bọn họ Tùy nói bây giờ bộ rán lâm phàm có chút thể thảm Nhưng người kia, khổng lồ kia lại càng thêm thảm thiết Toàn thân đều là vết thương bị một quyền của lâm phàm Đánh lõm vào Nếu không phải cơ thể gã cực kỳ to lớn Có phòng ngự cực cao Thì đã sớm biết Lâm Phàm đánh nát đầu còn có thể tùng tăng nhảy nhót nữa Người khổng lồ thở hồn hển, Ánh mắt sắc bén Nhìn chằm chằm Lâm Phạm như cũ Đối với người khổng lồ Gã không ngờ sẽ đụng tới kẻ mạnh nhân tập như vậy Chiến đấu mãi đến bây giờ Mà gã cũng không thể trấn áp đối phương Tuy nói có làm đối phương bị thương Nhưng tình huống bản thân gã Còn thê thảm hơn so với đối phương Người khổng lồ Chiến đấu vừa mới bắt đầu, người đừng tưởng rằng có thể kết thúc dễ dàng. Lâm Phàm gào thét, không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục phóng tới chỗ người khổng lồ. Giao thủ mấy trăm chiều, bị Lâm Phạm bắt lấy cơ hội trực tiếp một quyền đánh người khổng lồ xuống mặt đất. Sau đó lại bắt lấy cơ hội, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buồn tha đối phương, không ngừng đánh tới. Nhưng người khổng lồ cũng không phải ăn chay. Sau khi khiêng mấy lần đập đánh của Lâm Phàm thì trực tiếp trở tay trong đối, nháy mắt ép Lâm Phàm ra ngoài. Đây là thực lực của người khổng lồ. Chẳng sợ đâu đến bây giờ vẫn có thực lực chống lại Lâm Phàm như cũ. Nếu người khổng lồ này tới đất liền thần võ giới, tuyệt đối có thể làm thần võ giới lòng trời lở đất. Chiếm đất làm vua cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục phá hoại của gã thật đáng sợ. Lực lượng mạnh mẽ, lại còn rất lì đòn. Chết! Lần đầu tiên người khổng lồ mở miệng nói chuyện, rõ ràng cũng bị Lâm phàm đánh ra lừa thật. <cười> nói chuyện à Còn tờ rằng ngươi sẽ không nói chứ Bây giờ nói cái gì với ngươi cũng vô nghĩa Chờ ta đánh cho người sợ Rồi xem người ra sao Lâm phàm không có nhiều lời vô nghĩa Tiếp tục đấu ở bên nhau Đối với nơi đây mà nói Hai người bọn họ giao chiến Chính là một loại tài nạn mang tính hủy diệt Đây là việc ai cũng không thể tưởng tượng Nếu có kẻ mạnh nhìn thấy một màn trước mắt Tuyệt đối sẽ sợ đến ngậm miệng không trả lời được Thậm chí còn ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi Không biết bao lâu sau Một tiếng ầm vang lên Cuối cùng người khổng lồ vẫn hoàn toàn bị Lâm phàm đẩy ra đánh Mà Lâm phàm điên cuồng vung nắm tay Đánh tơi bơi người khổng lồ khổng nghĩ trỏ gã bất cứ cơ hội phản kháng nào Một quyền lại một quyền rơi xuống Lờ lửng trước khuôn mặt người khổng lồ Mặt điên cuồng ra quyền Máu tươi giản ruội Chảy xuôi đầy đất Bất cứ kẻ nào ăn chọn một quyền của Lâm phàm Cho dù không bị đánh nát ngay tại chỗ Thì chắc chắn cũng cách chết không xa Nhưng người khổng lồ trước mắt này thịt vô cùng dày Thật sự có thể chịu đòn Ẩm vang Lúc này Lâm phàm phảng phất như nhập mà vậy gia quyền căn bản không cần nghĩ nhiều Đánh người khổng lồ mặt mũi bầm dập Đầu thật giống như to hơn lúc trước một vòng Sau một hồi Dừng tay Người khổng lồ bị từng tia đau đớn kích thích Làm cho trong lòng như sắp nổ tung Trải qua mấy ngày chiến đấu hết mình Gã đã có chút kiệt sức Nhưng mà gã thật sự không nghĩ tới, nhân loại nhỏ bé trước mắt này giống như tràn ngập hỏa lực vô thận vậy Đến bây giờ mà hắn vẫn tràn ngập lực lượng nhiều cũ, thật làm cho người khác cảm thấy sợ hãi Người khổng lồ biết chính mình thua, thua trong tay nhân loại nhỏ bé mà gã vẫn luôn trưởng mắt Có phục hay không? Lâm phàm giơ nắm tay lên cao dò hỏi, người khổng lồ không có trả lời Lâm Phạm hử lạnh một tiếng, tiếp tục vùng quyền, không ngừng ẩu đả mặt của người khổng lồ. Hơn nữa mỗi một quyền còn ẩn chứa lực lượng quỷ tắc. Việc này đối với người khổng lồ mà nói quả thực chính là một loại tra tấn. Đầu đớn kịch liệt làm tinh thần gã chịu đủ mọi tra tấn. Dừng tay. Người khổng lồ mở miệng, âm thanh to lớn vang dội vô cùng. Lâm Phạm dựa gần như thế, màn tai đều bị chấn đến có chút đau. Hắn không dừng tay mà tiếp tục đánh người khổng lồ. Có phục hay không? Vẫn cầu hỏi như cũ. Có lẽ đối với người khổng lồ mà nói, dò hỏi như vậy sẽ làm người khác cảm thấy không có bất cứ mặt mũi gì. Từ chối trả lời. Gặp được loại cứng đầu này, đương nhiên Lâm phàm không kinh ngạc chút nào. Mà giờ nắm tay lên cao, lực lượng quỷ tắc ngừng tụ lại từ bốn phường tám hướng. Không hề nghĩ ngợi mà đánh ngươi khổng lồ một trận tơi bời. Ẩm vang một tiếng, mặt đất chấn động, trời đất khiếp sợ. Người khổng lồ hét thảm một tiếng, vang vọng trời cao. Gã đã bị lâm phàm hoàn toàn áp chế, không có bất cứ đường chống lại nào. Lúc trước, triển đấu có thể nói là thế lực ngang nhau. Nhưng theo thời gian liên tục, cuối cùng phát triển tới nồng nỗi như bây giờ, sức lực của người khổng lồ đều đã bị lâm phàm hào hết. Một lát sau. Có lẽ là người khổng lồ không có cách nào chịu được thống khổ, rốt cuộc bái phục dưới sự đe dọa của lâm phàm. Phục! Mặc kệ người khổng lồ có cứng đầu đến đầu, dưới loại tình huống không có đường sống chống lại hoặc không có bất cứ hy vọng nào, thì cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước bạo lực. Nói sớm đi, sao cứ phải tự tìm mất mặt. Nhưng mà thực lực của người không tệ, ngược lại cũng có chút bản lĩnh đấy. Xem như người là kẻ đầu tiên có thể đấu với ta đến bây giờ, đủ để cảm thấy tự hào rồi. Người khổng lồ bị lâm phàm ấn trên mặt đất đánh tham, lặng im. Cổ thủ cảm nhận. cảm ứng được dao động tan đi rất muốn biết kết quả hắn ta không biết số cuộc là ai thắng là người khổng lồ thắng hay lâm huỳnh đệ thắng nếu một hai phải bắt hắn ta lựa chọn thì hắn ta hy vọng lâm huỳnh đệ có thể thắng lợi có tiếng động truyền đến cổ thụ huynh một giọng nói truyền tới cổ thụ nghe được tinh thần chấn động mừng rỡ nói lâm huỳnh đệ có thể nghe được âm thanh của lâm phàm đương nhiên kết cục không cần suy nghĩ nhiều Khẳng định là Lâm Huỳnh Đệ thắng Hắn thật sự rất khiếp sợ Ai có thể ngờ Lâm Huỳnh Đệ lại có thể trấn áp người khổng lồ Việc này thật sự quá không thể tưởng tượng Ngày sau đó Hắn ta nhìn thấy người xa lạ đi theo ở bên cạnh Lâm Huỳnh Đệ Đối phương trần chuồng Đúng quần cũng gần như chỉ có da thú bao vây Đầu chọc Còn mặt mũi thì bầm dập giống như đầu heo vậy Ờ Hơi thở rất quen thuộc Cổ thụ suy tư Sau đó phảng phất như nghĩ tới một chuyện Đáng sợ Trừng lớn mắt thụ Gắt gào như chằm chằm đại hắn đầu chọc Chẳng lẽ đây là người khổng lồ đó Tuy gián đối phương thu nhỏ cơ thể Nhưng hơi thở tuyệt đối sẽ không gạt người Lâm huynh đệ Chẳng lẽ gã chính là Cổ thụ khiếp sợ ra hỏi Khỏi phải nói rõ ràng như vậy Lâm phàm nói Ừ gã chính là người khổng lồ đó Kẻ đã từng nuốt sạch người mấy lần Giờ đã bị ta trấn áp, Ta cố ý dẫn gã lại đây sau này có gã che chở cho người người ở đây sẽ an toàn tuyệt đối cổ thụ rất kinh ngạc sao có thể nghĩ đến sẽ biến thành như vậy người khổng lồ đó đối với hắn ta có thể nói là kẻ thù chuyển kiếp thế mà cứ như vậy bị lâm huỳnh đệ trấn áp hơn nữa nghệ ý tứ trong lời này về sau người khổng lồ sẽ trở thành thận cận vệ của mình nói thật việc này làm cổ thụ rất phấn khởi người khổng lồ nhìn thấy cổ thụ đôi mắt nóng như lửa phảng phất nghĩ đến một màn lại một màn lúc trước đúng là tài liệu tốt tuốt sạch cành khô lá cây của cổ thụ sau đó tức nhỏ là có thể chọc vào cơ thể của rất nhiều cự thú đặt trên đống luồn nướng thịt công cụ tuyệt vời đến cỡ nào cổ thụ bị ánh mắt của người khổng lồ xem đến cả người phát run ngay cả lá cây đều đang run dày lâm phàm phảng phất như cảm nhận được loại tình huống này hùng hằng tát một cái vào cái đầu chọc của người khổng lồ Nghĩ cái gì đấy Về sau nếu lại có suy nghĩ không đàng hòa với cổ thụ huynh ta Thì ta xử đẹp người Dưới sự tàn phá của Lâm phàm, Người khổng lồ không dám sẵn bậy Rụt đầu lại Rõ ràng là bị đánh phục Một chút tính tình cũng không có Đã biết Theo người khổng lồ mở miệng Cổ thụ cũng sợ ngây người Hiển nhiên là không ngờ được Người khổng lồ đáng sợ như thế Thật đúng là mở miệng nói chuyện Đồng thời bị Lâm phàm đối xử như vậy Lại không có một chút tính tình Này, cổ thụ nhìn vết thương trên mặt người khổng lồ, cũng không khó tương tự cho lắm, sợ là gà đã gặp tổn thương cực kỳ thảm thiết. Hài, ai... đúng là tiền xùi xẻo, gặp được người còn ác hơn người. Cổ thụ vẫn luôn xem người khổng lồ thay một kẻ hôn tàn hoành hành không e sợ ở nơi đây, không ai có thể ngăn cản, mãi đến khi Lâm Phạm xuất hiện, rốt cuộc hùng hăng đánh người khổng lồ một trận tơi bời. Sảng khoái, thật sự quá sảng khoái. Lâm Phạm nói Cổ thụ huynh, bây giờ người cứ yên tâm đi Sau này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì Tuy nói tên này bị ta trấn áp Nhưng cũng không có vài người có thể chống lại gã Cổ thụ chấn động lá cây Rất đồng ý với lời nói của Lâm Phạm Quả thực như thế Thực lực của người khổng lồ đã sớm xâm nhập vào trong lòng cổ thụ Hắn ta đã từng gặp qua rất nhiều kẻ mạnh đến chỗ này Đánh nhau với người khổng lồ Nhưng cuối cùng đều là bị người khổng lồ đánh lui Thực lực mạnh mẽ đến trình độ làm người ta xem thế là đủ rồi Người khổng lồ ở bên cạnh vẫn luôn cảm thấy lời nói của Lâm Phạm có vấn đề Hình như là đang khen khen gã Nhưng càng cả nghĩ cảm thấy như đang nhục nhã Người khổng lồ không tính động thờ dài Đã tuyệt vọng Không có bất cứ ý tưởng gì Thua thì thua Có thể tồn tại chính là hy vọng lớn nhất của gã Cổ thụ nói Người nhớ rõ ta không? Hàn ta chính là muốn hỏi người không lồ một chút Rốt cuộc lúc trước nghĩ như thế nào Có phải sọ não có bệnh hay không Ở chỗ này sinh trưởng lâu như vậy Mỗi lần tới thời khắc mấu chốt Hoặc hơi có hình thể thì lập tức sẽ bị đối phương vô tình nuốt Loại tình huống này Ai có thể nhịn được Cho dù tính tình có tốt đến cỡ nào Thì cũng sẽ tràn ngập phẫn nộ vô tận Người không lồ như cô thủ trước mắt Lắc đầu Không quen biết Nói lời nói thật như thế Người khổng lồ đâu biết tên trước mắt này là ai Không biết vì sao Cổ thụ nghe được lời này Bỗng nhiên có chút chua xót, Hoặc là nói không muốn tiếp thu tình huống như vậy Không quen biết Thật sự buồn cười Cổ thụ ta nhiều lần bị đối phương tuyết sạch sẽ Đối phương thế mà còn không biết Chính mình là ai Người khổng lồ nhớ mấy suy tư Phát hiện thụ trước mắt Thật sự rất kỳ quái Không quen biết thì không quen biết Giống như rất đau lòng Ai... Cổ thụ thở dài. Thôi thôi, không cần thiết tức giận về chuyện như vậy. Không quen biết thì không quen biết đi. Không có gì ghê gớm. Lâm Phàm không nói gì, nhưng hắn biết người khổng lồ nói những lời này tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cổ thụ. Rốt cuộc vẫn luôn bị làm. Đối phương còn không biết hắn là ai. Loại này đối với ai mà nói thì cũng là một loại sỉ nhục. Đổi lại là yêu tộc hoặc vua thần tộc, tuyệt đối muốn liều mạng với đối phương. Nhưng cổ thụ nhịn. không phải rộng lượng mà là không làm gì được người khổng lồ cần gì tự rước lấy nhục cổ thụ truyền âm cho lâm phàm lâm huynh đệ gã đáng tin cậy sao ta sợ sau khi ngươi đi rồi gã lại tuốt sạch sẽ ta hà ta thật sự sợ hãi quỷ biết được sau khi lâm phàm đi rồi người khổng lồ có thể trực tiếp trở mặt thạch không biết người hay không yên tâm đi ta sẽ sắp xếp tốt cho ngươi Lâm Phạm biết cổ thụ suy nghĩ những chuyện này Cũng không phải không có đạo lý Nếu là hắn, hắn cũng sẽ có ý nghĩ như vậy Nhưng những chuyện này đều không còn là vấn đề Hắn đã sớm nghĩ cách tốt để giải quyết Về phần làm sao Tất nhiên rất đơn giản Giống như cách xử tồn khống chế tiểu lão đầu vậy Lấy một sợi thần hồn Sẽ không tổn thương đến căn cơ của đối phương Nhưng tùy thời đều có thể khống chế sống chết của đối phương Một ý niệm là có thể muốn tính mạng đối phương Lâm Phạm biết, muốn người khổng lồ giao ra thần hồn bản mạng quả thực rất khó khăn Nhưng sự khó khăn chỉ cần nghĩ cách, vậy đều không phải là vấn đề Giống như suy nghĩ của Lâm Phạm Không có khả năng, dù, cho dù người giết chết ta, ta cũng không có khả năng giao thần hồn cho người Ăn nhờ ở đâu Người khổng lồ không hồ là cái mạnh tuyệt thế của thông thiên hài vực Nơi đầy sinh, nơi đầy dưỡng rất ngạo nghễ chẳng sợ lâm phàm trấn áp gã thắng gã một bậc trên phương diện tù vì có thể tưởng tượng muốn gã rào tánh mạnh cho nhân tộc nghĩ cũng đừng nghĩ cho dù chết thì cũng là chuyện không có khả năng cổ thụ thấy người khổng lồ bá đạo như thế trong lòng đột nhiên sửng sốt có loại dự cảm không ổn đương nhiên hắn ta biết chuyện sau khi lâm phàm rời đi chưa chắc người khổng lồ sẽ tuần thù rốt cuộc kẻ mạnh cùng loại như người khổng lồ có rất nhiều thủ đoạn có thể vì mạng sống Cho dù tạm thời nhận thua Thì gã cũng nhận Ngay sau đó một màn dọa người đã hoàn toàn xảy ra Sao có thể nghĩ tới Lâm Phàm chưa nói một lời vô nghĩa Lập tức ấn người khổng lồ trên mặt đất Chính là một trận đánh loạn Vô cùng táo bạo Cảm giác như hoàn toàn điên cuồng vậy Cổ thụ sợ ngây người Đừng nói hắn tạc kinh ngạc đến ngây người ngay cả người khổng lồ đều đã há hốc mồm Rõ ràng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy Có cho không Lâm Phạm một bên đánh một bên tức giận chất vấn Tính tình rất táo bạo Từng quyền đến thịt Không có ý gì khác Chính là từng quyền đánh vào mặt gã Bộ ràng đó, khí thế đó Thật sự rất kinh người Ẩm vàng Một quyền rơi xuống đánh người khổng lồ Già chóc thịt bong vốn dĩ mặt cũng đã mập mạp Dưới sự phát huy của Lâm Phạm có vẻ càng thêm dọa người Không có khả năng người khổng lồ rất kiên cường bị lâm phàm áp chế không có một chút năng lực phản kháng nhưng cho dù như thế người khổng lồ vẫn vô cùng ngạo khí như cũ đặc biệt kiên quyết mặc kệ thế nào cũng không nhận thua lâm phàm khóa ngồi ở trên người khổng lồ một tay bóp cổ người khổng lồ sau đó giờ nắm đấm bụp bụp đánh loạn một trận lên đầu chọc của người khổng lồ dần dần có tiếng kêu thảm thiết truyền đến người khổng lồ bị ấn trên mặt đất đập loạn muốn chống lại nhưng gã đã sớm kiệt sức mà lâm phàm thì như cắn dược vậy vô cùng hung mãnh không những không có dấu hiệu kiệt sức ngược lại cảm giác rất có tinh thần có cho hay không lâm phàm đánh xuống một quyền lại một quyền quyền thế rất mạnh đánh ngư khổng lồ oà oà kêu to một loại cảm giác nghiện khuất dũng mãnh tràn vào trong lòng gã thật sự muốn phản kháng nhưng mà gã không có năng lực phản kháng Người khổng lồ tiếp tục kêu thảm Tóm lại Vẫn đang ngấm ngâm chịu đựng Gã không muốn đồng ý Cho dù thật sự rất đau Nhưng mà gã vẫn kiên trì như cũ Bất kể thế nào thì ít nhất bây giờ Gã sẽ không đồng ý Không đồng ý chính là chết Người chết sẽ không tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì đối với ta Không có sự tồn tại của người Cổ thụ hình ta ngược lại cũng an toàn Lâm phà một bên đánh tơi bời Một bên ủy hiếp người khổng lồ Chính là dùng lời nói để đe dọa đối phương Cổ thụ nhìn người khổng lồ bị ấn trên mặt đất đấm đá, thật muốn hút ngược một ngụ khí lạnh, cung cấp hơi ấm để trợ giúp một chút cho thế giới. Hắn ta thật sự không ngờ người khổng lồ khủng bố như vậy lại bị đánh thê thảm đến thế. Hết tập 120 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Hết chuyện rồi mọi người ơi Eo cái bản dịch Bản dịch này bị đảo lộn cái khủng, thế là Vừa rồi mình phải mất Chắc phải nửa tiếng đồng hồ để ngồi sắp xếp lại Mấy cái chương chuyện này Ngắn vậy hả 45 phút rồi 7, 7 chương chuyện rồi đó Hôm nay mình Vì là cái chuyện nó lộn xộn á Nên có, hôm nay mình còn đọc 7 chương rưỡi cơ <cười> Thực sự là ngồi đọc liền một lúc ý Ví dụ như tập hôm qua mình đọc bù thêm một chương Đọc liền một lúc Cả tiếng đồng hồ Cái giọng không chịu nổi ấy, Của họ không chịu nổi Nên là tầm này là vừa vặn không Không bị quá sức Mà cũng không Non quá cảm ơn mọi người đã theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngày mai mai thứ bảy đúng không mai chắc là mai nhà mình có việc không biết là có về kịp không nếu như không về kịp thì hẹn mọi người thứ hai nhé chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp cuối tuần vui vẻ nha cả nhà bye bye mọi người